OK, Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã đến với kênh Minh um, Thiện Radio Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang âm trình ngoại Trước khi trần thì um, cho phép mình gửi lời cảm ơn tới các dịch giả bên bệnh Ngọc sách uh, Đã giúp mình thực hiện bộ truyện này Cũng như là uh, quý vị các bạn nếu như uh, yêu thích có thể vào bệnh Ngọc sách đọc truyện ủng hộ các dịch giả À, quý vị bạn nếu như yêu quý thì có thể gửi donate cho mình, cho mình có thêm tác quyền, thì là tiền thực hiện bộ truyện này, mua tác quyền. Ok, giờ thì chúng ta cũng tập truyện ngày hôm nay thôi. Trong khi bên dưới chuyển tới vô tố siếng xôn xao, kinh hô như thiên đôi, tâm thần toàn bộ chấp kém giả trên bầu trời cũng đều chấn động mãnh liệt. Từng người chấn động nhìn pho tượng đại đế Sau đó lại nhìn hứa thanh Bọn họ không biết Những quận khác từng xuất hiện ánh sáng vạn trượng hay không Nhưng ở phong hải quận này Chưa từng xuất hiện việc này Loại trời như vậy đã vượt qua Khỏi suy đoán của tất cả mọi người Cho dù huyết luyện từ trên mặt đất Cũng phải thất thần à, Lão thất thu đồ đệ lợi hại như vậy Không chỉ là bọn họ Giờ phút này, trưởng lão chấp kiếm trên bầu trời đều thay đổi sắc mặt trước đó chưa từng có. Trong mắt từng người đều lộ ra kỳ mang, nhìn hứa thanh như trí bảo. Nhất là đại trưởng lão chấp kiếm lại càng như thế. Lão sớm nhận thức hứa thanh, giờ phút này trong mắt càng lộ ra từng tia sáng mãnh đẹp. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, trong khi tuyên thệ tự vấn lương tâm, toàn bộ người tham dự nghi thức đều có thể được đại đế chúc phúc. Nhưng trên thực tế đây chỉ là một nghi thức khảo hạch, thuộc về kiểu điều kiện thăng ẩn. Chỉ có người tới độ cao nhất định mới chân chính được coi là đại đế chúc phúc. Cũng giống như thành thủ vậy, nàng sẽ trở thành người được chấp kiếm đỉnh trọng thị. Nhưng nếu như lại có người đạt tới độ cao càng cao hơn, đạt đến trình độ vạn trượng trước đó chưa từng có, như vậy đây không phải chúc phúc có thể hình dung. Đây chính là được đại đế khâm điểm, không gì sáng kịp. Chấp kiếm giả như vậy xuất hiện ở ngânh Hoàng Châu, đối với chấp kiếm đình ngânh Hoàng Châu mà nói chính là một cái đại công. Giờ khắc này dù trên mặt đất hay bầu trời, toàn bộ mọi người đều chấn động. Thiếu nữ thanh thu cũng ngẩn người, ngơ ngác nhìn qua hết thảy, sâu trong đáy lòng dâng lên một chỗ cảm giác không cách nào hình dung. Quay đầu nhìn hứa thanh, trong mắt lộ tình mang. Đừng, về sau chúng ta đừng đồng quy vô tận với hán nhà, tả sợ. Trong đầu nàng nhanh chóng truyền ra thanh âm khuyên bảo của ác quỷ. Mà ninh viêm bên cạnh cũng đang không ngừng run rẩy trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, đồng thời cũng có sự kinh hoàng. Gã nghĩ tới việc mình ra tay lúc trước, cả người trở nên vô cùng căng thẳng. Giọt phút này toàn thân đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt súng. đôi trưởng càng bối rối, y ngây ngốc nhìn hình tượng đại đế tràn ra ánh sáng vạn trượng, trong lòng hiện ra vẻ mờ mịt thật sâu. Vì sao chứ? vì sao ta chỉ có một trượng ta cũng trả lời rất tốt mà tiểu thanh đã trả lời như thế nào vậy đội trưởng thì thào nói nhỏ nhìn chăm chăm phía hứa thanh trong lòng vô cùng tò mò trên thực tế không chỉ là y tất cả mọi người ở đây đều muốn biết hứa thanh đã trả lời thế nào về phần trương ti vận đứng ở biên giới giờ phút này gã đang đứng cúi đầu hai tay bên trong áo bào đã nắm thật chặt mà người được vạn chúng chú mục là hứa thanh đang đứng im chẳng mặc hắn nhìn pho tường lại đế tràn ra ánh sáng cao tới vạn trượng, nhìn lên bầu trời giấy lên từng đợt gợn sóng kịch liệt thật ra hắn cũng không cảm thấy câu trả lời của mình tốt đến cỡ nào bởi vì khi còn bé hắn đã từng gặp qua quá nhiều người đều mắng như vậy mà khi người ta muốn sống sót vô cùng khó khăn vậy thì cho dù đối mặt với thần linh coi như có sợ hãi cũng tự nhiên vẫn có dũng khí để mắng chửi nó đã sắp chết đến nơi, có cái gì không dám. Đây là dũng khí tiểu nhân vật, cũng là đáng thương của tiểu nhân vật. Trong đầu hứa thanh vang vọng những lời nói lúc trước của tượng thần đại đế. Điều này không khỏi khiến hắn nhớ tới khi hắn còn bé trong xóm nghèo, chỉ có những người hấp hối mới trở nên không sợ hãi, dám cười nhạo nhục mặt thành chủ. Nhưng khi bọn họ còn ăn cơm, bọn họ cũng sẽ giống như những người giàu có trong nội thành. Cùng cùng kính kính đối với thành chủ không dám có chút ngỗ nghịch, sống điếm chó. Hứa thanh mơ hồ hiểu ra dụng ý của đại đế, nhưng hắn cũng không biết rằng suy nghĩ của mình có chính xác hay không. Cho đến khi dư âm trong đầu hắn không ngừng quanh quẩn một câu cuối cùng của tượng thần đại đế. Hy vọng dù bất cứ lúc nào, người đều không thay đổi cái tâm này. Hứa thanh nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó theo tượng thần đại đế tràn ra tia sáng vạn Trượng Chấn động một màn này không chỉ có ở Nganh Hoàng Châu. Phía xa bên ngoài Nganh Hoàng Châu trong phong hoài cận cách Nganh Hoàng Châu rất xa xôi. Giờ phút này bên trong chấp kiếm cung thình linh có tiếng đạo chuông vàng đen. Đạo chuông của chấp kiếm cung là được Hoàng Đô Đại Vực ban tặng bao nhiêu năm rồi chỉ khi gặp phải chuyện lớn mới có thể truyền ra thanh âm. Nhưng hôm nay Đột nhiên nó lại vang lên tiếng chuông. Tuy chỉ là một tiếng nhưng vẫn khiến cho thần sắc toàn bộ tu sĩ nam nữ từ bên trong chấp kiếm cung đều biến hóa. Tâm thần giấy đen cận sóng rất nhanh nguyên lão do đạo chuông vang lên cũng lập tức được điều tra ra. Ngân Hoàng Châu vị trí chấp kiếm giả mới tên Hứa Thành, trong lúc tuyên thệ tự vấn lương tâm, được đại đế chúc phúc tràn ra ánh sáng vạn trượng. Vậy đạo chuông nhân tộc ở Phong Hải Quận minh hưởng một lần. Đáp án này khiến cho tâm thần toàn bộ chấp kiếm giả trong chấp kiếm cung đều chấn động, cũng nhớ kỹ một cái tên. Hứa Thành. Cũng có từng đạo khí tức động trời dựng lên bên trong chấp kiếm cung, những người tản ra khí tức đó đều là thiên kiêu nhân tài kiệt xuất trong thế hệ này của chấp kiếm cung. Bọn họ đều đến từ từng châu của Phong Hải quận. Sau khi lấy được thân phận chấp kiếm giả trong cuộc thí luyện lần này, liền đến Phong Hải quận. Để báo cáo công tác Mà bởi vì Nganh Hoàng Châu Ở khu vực xa xôi gần biển Cho nên cũng là nơi cuối cùng thí luyện chấp kiếm giả Đến bây giờ Nganh Hoàng Châu Vừa mới hoàn thành cuộc tuyển chọn chấp kiếm giả lần này Còn cần một ít thời gian nữa Mới có thể đi tới chấp kiếm cung Để báo cáo công tác Mà giờ khắc này Hứa thanh còn chưa tới Nhưng tên hắn đã truyền khắp chấp kiếm cung Giờ phút này Một ngọn núi phía sau chấp kiếm cung Trong một mảnh rừng kiếm một nữ tử mặc bạch y đang chậm rãi đi ra nữ tử này có thân hình tuyệt mỹ đôi môi đỏ như dạng mây tư thái xinh đẹp vẻ gợi cảm lại quyến rũ tuy là phía dưới mắt vượng bên phải có một nốt ruồi nhưng thần sắc lại rất lãnh nhược thư xương quả thực là một tuyệt sắc giai nhân khuynh quốc khuynh thành lúc này nàng đang đi đến biên giới của rừng kiếm ngẩng đầu lên mắt vượng nhìn về phía ngân hoàng châu xa xa Môi son khẽ mở, âm thanh như tuyền. Ngênh Hoàng Châu, vận gì có lẽ cũng sắp tới. Trong khi dư âm của đạo chuông trong trấn Chấp Kiếm Cung ở Phàm Hải Quận vẫn đang vang vọng thật lâu, trên không trung Thái Sơ Ly U Thành ở Ngênh Hoàng Châu, trên cầu thang thật cao, sắc mặt Trương Tỳ Vật âm trầm, trong đáy lòng Có một tổ lửa nóng không cách nào hình dung, Đang không ngừng thiêu rốt. Thân là đệ nhất nhân trẻ tuổi nhất trong thế hệ này, Là người được cả ngành Hoàng Châu công nhận, Gã sớm có thói quen được vạn chúng trú chú mục. Thế nhưng hôm nay gã một lần nữa cực kỳ ít thấy trong đời, Gã chỉ có thể đứng bên cạnh làm phụ ra, Nhìn người khác tỏa ra tia sáng vạn trượng. Có một điều kiện khiến cho cõi lòng của gã tràn đầy ngũ vị tạp trần, Đó là nghĩ đến mẫu thân cùng với sư tổ của mình, Vẫn còn đang bên trong phong hải quận Chờ đợi tin tức tốt của mình Thì gã càng hận hứa thanh thấu xương Chính hắn là người đã hủy đến Chuyện tốt của gã Bởi vì nếu hứa thanh không ra tay Âm gã một phát Thì gã có nắm chắc đạt được mong muốn lần này Mục tiêu gã không phải mệnh Đăng trong căn nhà gỗ kia Mà là một vật phẩm tương tự bên trong căn nhà gỗ Nhưng Bây giờ hết thảy đều hóa thành hư ảo Muốn đợi cho kém đình lần nữa Nâng thái sơ ly u trụ Không biết phải chờ đến ngày tháng năm nào. Làm cho mẫu thân thất vọng rồi. Trương Thi Vạn thì thào trong lòng, gã không thèm quan tâm đến về bên sư tổ, gã chỉ để ý cảm thụ của mẫu thân. Bởi vì phụ thân đã mất sớm mà mẫu thân rất nghiêm khắc với gã, cho nên từ nhỏ tới lớn gã đều rất kinh sợ đối với mẫu thân. Gã luôn một mực cố gắng tu hành không dám khiến cho đối phương thất vọng. nội tâm của gã lại càng khát vọng mẫu thân có thể lấy mình làm kiêu ngạo mà giờ phút này luồng ý nghĩ này đã hóa thành một ngọn lửa trong nội tâm của gã đốt cháy lục phủ ngũ tạng của gã khiến gã ngẩng đầu nhìn chăm chăm hứa thanh hứa thanh không có quan tâm tới ánh mắt của trương Thi vận lúc này hắn đang ngẩng đầu nhìn lên bức tượng thần đại đế phía trước hồi lâu sau hắn cúi đầu một cái thật sâu về tượng thần đại đế trong toàn bộ chức kiếm giả trên bầu trời đều ngao ngao nhóng nhìn Tất cả toàn bộ tu sĩ trên mặt đất cũng rất chăm chú Trong lòng tất cả mọi người Ngoài sự chấn động mà hứa thanh mang ra Còn lại một cảm giác mãnh nhiệt Bọn họ rất muốn biết đại đế đã hỏi cái gì Càng muốn biết thì hứa thanh Đã trả lời ra sao Nhất là đội trưởng Lúc này đáy lòng của y lại càng giống như Có vô số con mèo thang cao Một phương diện cảm thấy ủy khuất Một phương diện khác vắt hết óc cân nhắc Xem làm thế nào để hứa thanh nói ra Cứ như thế, trong khi tất cả mọi người tràn đầy cảm xúc chấn động, tò mò, phức tạp về đáp án hứa thanh, trận tuyển chọn chấp kiếm giả này của Ngân Hoàng Châu đến đây là kết thúc. Theo tượng thần Đại đế Tiêu Tán, theo cầu thang Bảy Màu Mơ Hồ, theo hào quang đầy trời tan biến, hết thảy, lại khôi phục như thường. Mà đám người hứa thanh cũng nhận được thông báo, trong vòng một năm bọn họ phải đi đến chấp kiếm cung trong phong hải quận. Tại đó, bọn họ sẽ nhận được truyền thừa của chấp kiếm giả cùng với phân phối chức vụ, càng có cơ duyên vô cùng to lớn khác. Đối với từng chấp kiếm giả mới mà nói, đây đều là những chuyện vô cùng trọng yếu. Truyền thừa thì có thể khiến cho chấn lực bọn họ tăng lên không ít, còn phân phối chức vụ thì đại biểu bọn họ thành nhân tộc chính tống. Mặt khác, quận đô của phong hải quận cũng giống như hạch tâm một quận, nơi đó hội tụ rất nhiều thiên kiêu và nhân tài kết xuất. từ các nơi trong phong hải quận. Cũng có không ít tộc quần trong đó, phần lớn thiên kiêu của các tộc quần cũng sẽ ở chỗ đó khuấy động phong vân. Nếu nào có thể quật khởi trong quận mới chính thức coi là vang danh, đi tới đỉnh của một quận. Đây cũng là ý nghĩ của không ít thiên kiêu các tông. Bọn họ muốn có một cái tương lai, muốn trở thành cổ hoàng chúa tể, vậy thì lúc còn trẻ tự nhiên phải quét ngang khắp nơi. Như thế liền có xu hướng được thêm càng nhiều kêu duyên. Càng nhiều tạo hóa, từ đó một đường vươn xa, vươn lên vị trí dẫn đầu, cuối cùng hoàn toàn trấn áp một cái thời đại. Đây là việc mà bất kỳ một vị cổ hoàng chúa tẻ nào cũng đều đã từng làm qua. So sánh với quận, ngành Hoàng Châu chỉ có thể coi là một khu vực xa xôi, cách quận quá xa, khoảng cách tận mấy cây châu. Mặc dù cũng có truyền thống cỡ lớn, nhưng chấp kém đình sẽ không cho chấp kém giả vừa mới gia nhập sử dụng. Mặc kệ thân phận gì, chỉ cần không hơn được chấp kiếm đình, vậy chấp kiếm giả mới nhất định phải tự bay đi trên đường. Bởi vì chấp kiếm đình không phải nơi làm vườn, đi đường cũng là một loại mà luyện. Cho nên phải tính toán thời gian thật sớm, căn cứ đại sư huynh của người tính toán, trên đường chúng ta mượn nhờ những điểm truyền tống trận của các tông khác trong châu một chút, vậy thì khoảng 8 tháng có thể miễn cưỡng đi tới phòng hải quận. lộ trình và quy hoạch cụ thể chúng ta không cần quan tâm liên minh bát tông nhiều năm như vậy cũng chỉ có một ít người trở thành chấp kiếm giả cho nên liên minh cũng có bố trí là phân tông trong phong hải quận coi như một nơi dừng chân trong quận sau khi chúng ta quay trở lại liên minh tự nhiên sẽ có người an bài giúp chúng ta dẫu sao thì bây giờ thân phận chúng ta không giống trước kia sau khi tuyển chọn chấp kiếm giả kết thúc trong nơi cư trú của liên minh bát tông Huyết viện tử đã cử hành một bữa tiệc chúc mừng cho hứa thanh cùng với đội trưởng. Trong khi yến tiệc đang vô cùng náo nhiệt, đội trưởng kéo hứa thanh ra bên ngoài, khó khăn một tiếng, rồi thấp giọng mở miệng. Hè, tiểu thanh à, người nói xem, từ khi bắt đầu con đường thông thiên tri độ này, đại sứ huynh của ngươi đã mang theo ngươi đi tới tận nơi đây. Bây giờ ngươi có phải nên biểu đạt một chút cảm tạ với ta hay không? Giữa huynh đệ sẽ không nói chuyện linh thạch. Sẽ làm tổn thương tình cảm của đôi bên. Ngươi chỉ cần nói đáp án của ngươi cho ta biết là được. Hứa Thanh uống một chút rượu bên trong yến tiệc. Giờ phút này hắn nhẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Theo gió quyết cuộn tới. Và trên người, hắn cảm thấy rất thoải mái. Vì vậy quay đầu nhìn đội trưởng. Đại sư huynh, con mắt vào lỗ tai của ngươi lại mọc ra rồi. Thần sắc đội trưởng rất là đắc ý. Nó là đường nhìn, cái đồ chơi này ta muốn mọc để mọc. Cực lợi hại đúng rồi Tiểu Thanh Hứa thành xuất ra một quả táo đưa cho đội trưởng đội trưởng chúc mừng ngươi trở thành chấp kiếm giả đội trưởng tiếp nhận theo bản năng tiếp theo cắn xuống một miếng Hứa Thanh liền dứt khoát nằm cả người lên trên đống tuyết nhìn lên tinh không xa xa nhìn nửa khuôn mặt thần linh như ẩn như hiện trong đêm tối trong tay hắn xuất ra một bầu rượu uống vào một hớp lớn đại sư huynh ngươi nói xem cuối cùng thì thần linh là cái gì đội trưởng nghe vậy nên đằng đầu nhìn qua bầu trời sau khi suy nghĩ một chút nên ngồi xuống mặt tuyết bên cạnh hứa thanh ăn táo chậm gì gì mở miệng thần linh ha <cười> ha ăn non không đội trưởng ngạo nghễ nói hứa thanh nở nụ cười Hắn biết rõ khi đội trưởng ở trước mặt của tượng thần đại đế nhất định không phải nói một câu này. Nếu không, có lẽ chắc không chỉ có một trường. Gió tuyết càng lúc càng lớn, hứa thanh không nói thêm gì nữa. Hắn nằm nơi đó, mặc kệ bông tuyết rơi trên mặt, nhớ tới những lời mình trước mặt tượng thần đại đế. Sau đó liền nở nụ cười, ngồi dậy đi ra bên ngoài mấy trường, nhổ một bãi nước bọt trên mặt tuyết phía xa. Đội trưởng cũng sững sờ, cũng nhổ một ngụm. Mắt thấy hứa thanh không nói, cũng biết rõ việc này không thể nóng vội. Vì vậy đè xuống nội tâm rất hiếu kỳ, ăn xong quả táo lại lấy ra trái lê đông lạnh đặc thù của Thái Sơ Thành, bắt đầu ăn. Bên ngoài một bầu không khí im lặng, bông tiết bay tán loạn trong bầu trời đêm, tạo thành một khung cảnh bình an hiếm có. Chỉ có đống lửa cách đó không xa vang lên thanh âm thiếu rốt, cùng với những tiếng đàm tiếu ung dung phiêu tán từ bên trong đều vải truyền ra. chẳng biết từ lúc nào ngôn ngôn đã vụng trộm chạy tới nơi này mắt thấy hứa thanh và đội trưởng bên trong gió tuyết nàng nhanh chóng đặt mông ngồi xuống bên người hứa thanh sau khi ngồi cạnh cũng liền nằm xuống vừa lòng thỏa ý trên bầu trời huyết luyện tử và đông u thượng nhân đứng trên trời cao cúi đầu nhìn qua ba người trên mặt tuyết Hè, trẻ tuổi thật tốt huyết luyện tử cảm khái Mặt khác, người nói xem tên tiểu tử này đến cùng trả lời cái gì? Mấy hôm nay, mấy vị đại nhân chấp kiếm đình cũng đều nhau nhau ám chỉ ta đến hỏi hắn. Về mặt huyết luyện tử tràn nhập hiếu kỳ, đông u thượng nhân lạnh nhạt quét mắt nhìn đó một cái. Huyết luyện tử trừng mắt nhìn lại ho khan một tiếng thay đổi xưng hô. <cười> người nói xem cháu rể của nhà người kia đến cùng đã trả lời thế nào? Từng nếp uốn trên mặt đông u thượng nhân cũng đều tràn ra sự vui vẻ khẽ gật đầu. Sau khi quay về đên minh, người có thể kêu con rể của ngươi tới hỏi đồ nhi của nó một chút. Ừ. Vẫn còn sớm lắm, mấy vị đại nhân chấp kiếm đình kêu chúng ta chờ ở đây thêm vài ngày. Một mặt là để hứa thanh và trần nhị Ngưu cảm ngộ công pháp hoàng cấp của nhân tộc Mặt khác hình như chấp kiếm đình cũng có chuyện gì đó, cần hai người bọn họ hỗ trợ. Thời gian trôi qua Bây giờ phần lớn các tu sĩ trong tông môn hội tụ từ Bát Phương tới Thái Sơ Ly U Thành đã rời đi Thành trì nguyên bản náo nhiệt cũng trở thành chống trải hơn rất nhiều Chỉ có những tán tu vẫn còn ở nơi này tiếp tục cảm ngộ chiến ý linh ấn từ trên Thái Sơ Ly U Trụ Người của Liên minh Bát Tông cũng không rời khỏi Ly Rồ Giáo cũng không rời khỏi Còn có cả Thái Ti Tiên Môn cũng là như thế Bởi vì bọn họ chờ đợi lần ban thưởng từ việc leo lên bên trên thái sơ ly trụ. Mà cảm ngộ công pháp hoàng cấp của nhân tộc lại là một cơ hội cực kỳ khó có được. Nơi cảm ngộ cũng được an bài trên đỉnh thái sơ ly trụ trong chấp kiếm đỉnh bên trên trời cao. Đây cũng là lần đầu tiên Hứa Thanh bước vào nơi đây. Ở chỗ này Hứa Thanh còn nhìn thấy Thanh Thu. Nhưng đối phương không phải tới để cảm ngộ giống như bọn họ. Mà đang yên lặng ngồi đợi một chỗ trước đại điện Giống như đang đợi gì đó Nàng vừa nhìn hứa thanh cùng đội trưởng Nên hư một tiếng quay đầu sang chỗ khác Hứa thanh mặt không cảm xúc Đội trưởng cũng hư một tiếng Hai người rất nhanh rời khỏi nơi đây Cuối cùng được chấp kiếm giả Dẫn tới một khu vực trống trải Mặt đất nơi này chảy xuôi Một chất lỏng màu đỏ Phát họa thành hình một trận pháp khổng lồ Tràn ra từng trận ánh sáng màu đỏ đồng thời cũng chiếu rọi khắp nơi, biến khung cảnh nơi đây thành một màu đỏ như máu. chính giữa trước có một tảng đá màu đen dựng đứng thẳng, trên tảng đá buộc chặt từng sợi khóa sắt màu xám. Xuyên thấu qua que hở của những sợi khóa sắt, có thể thấy bên trong tảng đá lớn điêu khắc một thanh kiếm. Một thanh kiếm rất tầm thường, rất bình thường. Nhưng trong một cái chớp mắt khi nhìn tới, hứa thanh cũng được, đội trưởng cũng tốt. Tâm thần đều lập tức chấn động. Bọn họ cảm nhận được một tổ khí thế kinh thiên động địa từ trên thanh kiếm được điều khắc khuếch tán ra. Hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau đều thấy được sự chấn động cùng khát vọng trong mắt đối phương. Bọn họ biết rõ đây chính là nơi cảm một công pháp hoàng cấp của nhân tộc. Thậm chí kim mô sau nương hứa thanh cũng đang tràn ra rung động lắc lư. Đây cũng là lần đầu tiên khi nó gặp phải công pháp hoàng cấp khác nhưng không tự động hiển lộ, giống như đang kính sợ. Đồng thời hứa thanh cũng được chứng kiến thấy vị trương ti vận ở chỗ này. Đối phương tới sớm hơn bọn hắn, giờ phút này đang ngồi bên cạnh tảng đá lớn, nhắm mắt, cảm ngộ. Qua đi, mỗi người các ngươi đều có cơ hội cảm ngộ ba canh giờ. Sau 3 canh giờ sẽ bị trận pháp dịch chuyển ra khỏi nơi đây. Người dẫn bọn hắn tới nơi đây chính là vị chấp kiếm giả trung niên chủ trì nghi thức kia. Trên đường đi gã đã nói qua với hứa thanh. Giờ phút này nói xong nhắc nhở thêm vài câu. Các người phải quý trọng cơ hội này thật tốt bởi vì dựa theo quy trình của chấp kiếm giả muốn cảm ngộ thanh kiếm này cần phải có quân công cực lớn mới được. Bởi vì công pháp hoàng cấp trước mặt các người có tên Đế kiếm Đế kiếm cũng được xưng là kiếm của chấp kiếm giả. do đại đế sáng chế là công pháp hoàng cấp mà cực kỳ ít người có thể tìm hiểu chỉ thuộc về nhân tộc chúng ta lại càng chỉ thuộc về chấp kiếm giả. có thể nói sở dĩ chấp kiếm giả có thể trấn áp vạn tộc trong từng thời đại cho dù là tới giờ khi chỉ còn lại ánh chiều ta vẫn có thể trấn áp vạn tộc như cũ tất cả đều có quan hệ không nhỏ với công pháp đế kiếm này sau khi cảm ngộ các người sẽ biết được tại sao lại như thế. nói xong, vị chấp kiếm giả trung niên quay người rời đi. hứa thanh và đội trưởng không trần chờ chút nào nhanh chóng tiến lên, riêng phần mình lựa chọn một vị trí khoanh chân ngồi xuống để bắt đầu cảm ngộ. nhưng khác với hứa thanh, vị trí đội trưởng ngồi dựa vào rất gần. sau khi hứa thanh nhìn thấy có chút kinh hãi truyền âm nhắc nhở. đại sư huynh, muội muốn gặp một cái ở đây hả? vậy thì. có lẽ ta chỉ có thể một mình đi tới phong hải quận rồi đội trưởng quay lại liếc mắt u oán nhìn hứa thanh hứa thanh nhắm mắt lại tản ra cảm giác dung nhập vào trong tảng đá lớn màu đen phía trước ngay khi cảm giác đụng chạm vào tảng đá kia trong đầu hắn lập tức truyền ra một mảnh sương mù bên trong sương mù truyền ra thanh âm giống như lẩm bẩm như ẩn như hiện giống như rất xa Lại như rất gần Đế kiếm không tùy tiện xuất ra Một khắc xuất kiếm Trời long đất lở Tâm thần hứa thanh chấn động cẩn thận lắng nghe Dần dần những thanh âm dù gì kia Đền hóa thành từng đạo tin tức Lơ lửng hiện ra trong linh hồn của hắn Không ngừng vang vọng Những tin tức đó Đang nói cho hắn biết về công pháp đế kiếm này Đế kiếm Lại là kiếm Của chấp kiếm giả Là một trong công pháp hoàng cấp của nhân tộc chính thống, Do nguyên tái cực Tiên cực diệu đại đế sáng tạo Đây là một công pháp Chủ sát phạt Uy lực động trời Giết chóc vô biên Từng chém giết qua vạn tộc Thậm chí trong những năm tháng cổ xưa trước đó Đại đế đã từng dùng nó để chém giết thần linh Năm đó huyền u cổ hoàng Cũng cực kỳ tán thưởng đế kiếm này Mà sau khi nhất mạch kiếm cung Hóa thành chấp kiếm giả Đại đế đã cầm toàn bộ công pháp hoàng cấp của bản thân Để vào bên trong chấp kiếm bộ Mở rộng cho tất cả mọi người Để chấp kiếm giả Dựa theo phẩm giai khác biệt thu được cảm hộ Nhất là công pháp đế kiếm này Đại đế với ý chí mênh mông Hoàn toàn mở ra công pháp hoàng cấp này Cho bất kỳ một vị chấp kiếm giả mới nào Sau khi trở thành cấp giếm giả Đều sẽ được một lần cơ hội cảm hộ Nhưng chỉ có một lần này Những lần sau Cần dùng quân công để tội Mà đế kiếm rất khó cảm hộ. Từ xưa tới nay không ai có thể một lần cảm hộ để thành công. Phần lớn đều cần cảm hộ rất nhiều lần mới có khả năng miễn cưỡng khắc nó vào trong lòng, biến nó trở thành kiếm trùng. Về phần uy được của kiếm này, có thể mạnh, cũng có thể yếu. Mà nhân tố quyết định hạn mức uy được cao nhất của kiếm này có liên quan với tu vi của tu sĩ. Nhưng thứ càng quan trọng hơn đó chính là thời gian. Đế kiếm cần ủng dưỡng, không thể tùy tiện đánh ra. càng uẩn dưỡng lâu, thời gian dài, một khắc khi xuất kiếm uy lực càng kinh khủng. Mặc dù sau một kiếm này uy lực của nó sẽ quay về nguyên bản, nhưng loại uy hiếp này chỉ nghe thôi cũng thấy giận cả người. Từng có chấp kiếm giả uẩn dưỡng đấy kiếm hai nghìn năm không xuất, một khắc xuất kiếm liền dùng tu vi nguyên anh đỉnh phong vượt qua đại cảnh đinh tàng trực tiếp chém giết một vị đại tu quy hư nhất dài tại chỗ. đây cũng chính là nguyên nhân mà vạn tộc kiêng kỵ với chấp kiếm bộ của nhân tộc. Bởi vì người vĩnh viễn không biết bên trong chấp kiếm bộ có phải tồn tại vô số lão gia hòa đã ẩn dưỡng đế kiếm mấy nghìn năm, thậm chí càng lâu hơn hay không. Đồng thời cũng có thể tưởng tượng, bất kỳ một cái tộc quần nào nắm giữ công pháp, sát phạt như thế, tất nhiên sẽ chuyên môn an bài một tóm người không hề ra ngoài, cả đời ẩn dưỡng kiếm. Chỉ vì thời khắc mấu chốt đánh ra một kiếm, kinh thiên, động địa, Đây cũng là một trong những nội tình của chấp kiếm bộ, cũng là lý do vì sao năm đó đại đế phải mở rộng tuyệt học đế kiếm này cho toàn bộ chấp kiếm giả. Đại đế muốn chế tạo ra một chấp kiếm bộ với căn cơ có thể tồn tại muôn đời, khó có thể bị dùng truyền. Nhưng cảm hộ kiếm này rất khó, không phải mỗi chấp kiếm giả đều có thể thành công nắm giữ, cho nên số lần cảm ngộ cũng là thứ mấu chốt. Mà lần cảm hộ này của Hứa Thanh cùng đội trưởng còn có Trương Ti Vận, Chẳng khác gì được tặng thêm một lần Hứa Thanh hiểu ra trong lòng Hắn không biết thời gian bên ngoài trôi qua thế nào Giờ phút này hắn đang cố gắng Đẩy những đám sương mù trước mắt của mình ra Nhưng sương mù nơi này quá nồng Hắn toàn lực ứng phó Cũng không cách nào khiến chúng nhanh chóng tiêu tán Chỉ có thể liên tục dùng hết toàn sức Không ngừng khiến mình tiến vào trong sương mù Muốn thấy rõ thứ sau sương mù Thời gian cũng cứ chậm rãi trôi qua như vậy Không biết trôi qua bao lâu, rốt cục sương mù trong mắt hứa thanh trở nên mỏng manh hơn. Hắn mơ hồ nhìn thấy phía sau sương mù là một thanh kiếm. Chỉ lướt mắt nhìn qua, thanh kiếm này đêm chấn cứu toàn bộ tầm mắt của hứa thanh tựa như đã trở thành thứ tồn tại duy nhất trong thiên địa này. Đầu óc của hắn cũng dấy lên một trận nổ vang rung trời, xuất hiện dấu hiệu nghiêng trời lệch đất. Bởi vì mặc dù thanh kiếm này chỉ là một thanh kiếm rất bình thường, rất tầm thường, nhưng trong đó ẩn chứa một luồng sát phạt động trời bên trên có từng luồng sát khí khó có thể hình dung thêm với sát cơ chấn động tâm thần không ngừng khuếch tán giống như muốn sông lên trời cao chém giết toàn bộ giết sạch hết thảy thiên địa dường như tảng đá lớn màu đen kia cũng không cách nào phong bế nó lại cho nên bên trên mới có tầng tầng khóa sắt chỉ có như thế mới miễn cưỡng giữ lại được thanh kiếm này hô hấp hứa thanh trở nên tròn dập Trong đầu trống giống, chỉ có thanh kiếm sau sương mù càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn trong tầm mắt. Mà luồng chấn động động trời bên trên cũng càng lúc càng rõ ràng hơn. Mà cũng trong lúc hắn đang thất thần, bên trong thức hải của hắn đang chậm rãi xuất hiện đường nét của một thanh kiếm. Ngộ tính của hứa thanh đã từng khiến ngay cả thất gia cũng đều giật mình. Từ đó có thể thấy được chỗ tuyệt luân của hắn. Giờ phút này bên trong tâm thần hứa thanh hiện trong một cỗ khát vọng mãnh liệt Nhưng khi hắn muốn lần nữa đẩy đám sương mù ra, muốn càng khắc sâu thanh kiếm vào trong tâm thần hơn nữa. Lúc này, phía sau đưng hắn bỗng truyền tới một tổ hấp lực vô cùng kinh khủng, kéo thân thể hắn bay ra phía ngoài. Trong chốc lát, trời đất quay cuồng, thân thể hứa thanh chấn động. Khi hắn nhận đầu, bỗng thấy mình đã không còn ở địa phương cảm ngộ nữa. Mà ngoài đại điện, Trương Tiêu Vận cũng ở chỗ này, trong mắt đỏ thấm. Giống như đang toàn lực áp chế khát vọng trong nội tâm. thiếu nữ Thanh Nhu cách đó không xa lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ. Nàng biết rõ những người này vừa đi cảm ngộ công pháp hoàng cấp của nhân tộc. Nàng cũng không biết tại sao mình không có tư cách đó, nhưng chấp kiếm đình vẫn kêu mình chờ ở chỗ này. Chờ chờ chờ chờ, đến cùng kêu ta chờ cái gì? Thanh Thu rất không vui. Hứa Thanh không quan tâm tới Thanh Thu và Trương Tị Vận. Rất nhanh ngẩng đầu nhìn về nơi mình vừa đi tới cảm ngộ lúc trước, trong tâm thần giấy đêm một cô khát vọng vô cùng mãnh liệt Nhất là khi hắn cảm tụ thấy bên trong thức hải của mình đã xuất hiện đường nét của một thanh kiếm. Mặc dù rất mơ hồ, nhưng có thể nhìn ra đó đúng là tàn ảnh thanh kiếm kia. Chỉ là nó giống như không có gốc rễ đang chậm rãi tiêu tán. Nhìn tốc độ kia, sợ nhiều nhất hai năm sẽ hoàn toàn tiêu tán, biến mất. Tất cả điều này khiến hứa thanh có một loại cảm giác vừa nãy hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể chính mình thấy rõ thanh kiếm. Loại cảm giác bị cưỡng ép kéo về đột nhiên bị ngăn tản khiến trong lòng hắn nổi lên một trận cảm giác mất mát vô tận. Cùng lúc đó thân ảnh đội trưởng cũng hiện ra từ trong hư vô. Sau khi hạ xuống cùng hứa thanh, hô hấp trở nên dồn dập, bỗng nhiên đứng lên nhìn nơi xa. Quái gì vậy thiếu chút nữa ta có thể thành công rồi Miệng cũng đã mở ra Trong lòng đội trưởng trào lên một trận hậm hực mãnh điệt Nhưng y không dám câu này nói ra khỏi miệng Chỉ có thể phát tiết bất mãn trong đáy lòng Các người đều chỉnh lại tâm trạng bình tĩnh một chút Trong khi tâm tình hứa thanh và đội trưởng đều có những gợn sóng Một giọng nói bình tĩnh giống như thiên lôi vang vọng trong tâm thần hai người Là vị trung niên chấp kiếm giả dẫn đường lúc trước Giờ phút này gà bỗng xuất hiện phía trước bọn hắn. Uy áp tới trên người gã khiến cho hứa thanh thở sâu, đè xuống khát vọng trong lòng. Có phải các người đều cảm thấy mình chỉ thiếu chút nữa liền có thể thấy rõ ràng đế ý kiếm rồi phải không? Chỉ là thiếu chút nữa có thể thành công. Ta có thể nói cho các người biết. Từng người cảm mộ đều có loại cảm giác này. Nhưng trên thực tế, các người còn cách thời điểm cảm ngộ thành công xa lắm. Mặt khác, quy định hạn chế cảm ngộ ba canh giờ cũng là có nguyên nhân từ xưa đến nay toàn bộ chấp kiếm giả cảm ngộ vượt quá ba canh giờ đều lập tức bị dị hóa chết trong lúc cảm ngộ không có một ngày nào được cứu sống vì trung niên chấp kiếm giả nhàn nhạt, nhạt mở miệng lời vừa ra lập tức khiến cho tâm thần hứa thành trầm xuống sở dĩ như vậy bởi vì năm đó đại đế từng chém giết qua một tên thần linh nhưng một kiếm này cũng tương tự bị thần linh nguyền rủa Cho nên từ đó về sau, người cảm ngộ vượt quá 3 canh giờ đều sẽ bị dị hóa mà chết. Mà các người không cần xót ruột, vận khí các người rất tốt. Đây chỉ là một lần ban thưởng thêm vào cho các người mà thôi. Chờ khi đến quận Đô, các người còn một lần cơ hội cảm ngộ riêng nữa. Bây giờ, nên xử lý những chuyện khác. Các vị đại nhân đã đợi các người rất lâu. Thần xăng Trương Thị Văn có chút nghi ngờ, gã không biết tiếp theo là chuyện gì. Nhưng trong khi gã đang ngưng thần lắng nghe Vị trung niên chấp kiếm giả bỗng vung tay phải lên Thân ảnh Trương Ti Vận lập tức tan biến khỏi nơi đây Việc này không quan hệ với gã Chỉ liên quan tới ba người các người Vị trung niên chấp kiếm giả không quan tâm Trương Ti Vận bị mình dịch chuyển đi Sẽ nghĩ như thế nào Chậm rãi mở miệng nói với ba người hứa thành Nội tâm hứa thành khẽ động Nhìn đội chồng một chút Lại nhìn thanh thu như có điều suy nghĩ Thành thù nhíu mày, nàng mơ hồ đoán được đáp án, chỉ là đáp án này khiến cho nàng cảm thấy rất suối quẩy, đáy nòng cũng nổi lên nhẹn khuất. Đội trưởng cũng nghĩ đến cái gì trong mắt độ ra quang mang kỳ dị, mơ hồ mang theo một chút hứng phấn, vội vàng mở miệng hỏi thăm. Eh, đại nhân, phải chăng liên quan tới việc bên Tam Linh Trấn Đạo Sơn? Vị trung niên chấp kiếm giả lơ qua Trần Nhị ngưu Theo gã cả cảm thấy, cái tên Trần Nhị ngưu này khiến cho tượng thần đại đế chỉ tràn ra ánh sáng một trượng. Trên cơ bản, coi như là sỉ nhục của chấp kiếm giả. Trên thực tế thì không chỉ trương y cho rằng như thế, không ít chấp kiếm giả khác nơi đây cũng đều có ý nghĩ như vậy. Dẫu sao, từ trình độ nào đó mà nói, điều này cũng tương tự với việc không vượt qua được kiểm tra trên tư tưởng, có nhận thức bất chính. Cho nên gã cũng chẳng thèm để ý tới đội trưởng mà nhìn có Hứa Thanh cùng Thanh Thu. Ba người các ngươi từng xuất hiện ở trong Tam Linh Chấn Đạo Sơn, Cũng từng nhìn thấy chấp kiếm đình ta trấn áp U tinh linh tôn Bây giờ U tinh linh tôn đã bị chấp kiếm đình ta giam giữ Đang bị thẩm vấn Các vị đại nhân cần ba người các ngươi xuất hiện Để kích thích U tinh linh tôn một chút Khiến cho cảm xúc của không còn bình tĩnh Mà xuất hiện chấn động kịch đẹp Như thế Có thể giúp những đại nhân thuận tiện Tìm kiếm bí mật ẩn giấu trong hồn của ả Nói xong vị trung niên chấp kiếm giả đi về phía xa ba người hứa thanh đứng dậy theo sau trên đường đội trưởng trừng mắt nhìn nhanh chóng tính toán trong lòng uhm, xem ra việc chỉ nhận được tia sáng một trượng khiến ta có chút không được chào đón không được lần này ta nhất định phải cố gắng biểu hiện một chút tranh thủ thời gian kiếm thêm điểm trong lòng những lão già hòa kia của chấp kiếm đình nếu không cứ như vậy tiếp xuống không có lợi cho việc tấn chức sau này của ta đội trưởng quyết định trong lòng nhưng đồng thời cũng cảm thấy rất là phiền muộn tới giờ phút này y vẫn không hiểu tại sao Mình chỉ có ánh sáng một trượng Ta chắc chắn mình không trả lời sai Mặc dù vấn đề của đại đế không nằm Ở hơn một nghìn đạo vấn đề kia Nhưng bên trong cũng có 47 vấn đề Liên quan có thể trả lời được cơ mà Ta đã nói hết toàn bộ đáp án một lần Tuyệt đối vượt qua tiêu chuẩn đáp án Từng đáp án đều là từng đạt Ít nhất độ cao mấy trăm trượng Cộng vào cùng nhau nhất định Phải được vạn trợ rồi Không thể lãng phí linh thạch mà không được gì chứ Thậm chí ta đã nịnh nót rất nhiều lần, một câu cũng không lặp lại. Càng vì biểu hiện bản thân, ta còn rời đại đế chính là thần linh. Lời này chắc chắn không sai. Lúc ta nói ra, đại đế trong biển ánh sáng cũng kịch liệt đai động. Có thể thấy được trong lòng thỏa mãn cơ nào? Nghĩ đến biểu hiện lúc đó của mình, đôi trưởng càng không thêm cam lòng. Dựa vào cái gì mà chỉ cho ta một trợn? Đôi trưởng hậm hực trong lòng, nhìn hứa thanh, cảm thấy áp lực thật lớn. Trong khi đáy lòng của y đang có vô vàn suy nghĩ, ba người cũng đi tới trước lao ngục bên trong chấp kiếm đỉnh. Nơi này là một mật thất âm u, bốn phía tồn tại vô số cấm chế. Toàn bộ người bước vào nơi này đều bị thần niệm khóa chặt. Sau khi trải qua thẩm tra, nhờ người trung niên chấp kiếm giả kia dẫn đường, bốn người đi vào trong lao ngục. Theo một cái cầu thang chặt trội dưới chân, dưới ngọn đèn dầu mờ nhạt. Trong khi bốn người đi về phía trước, từ xa truyền đến giọng nói bình tĩnh, mang theo sự u nhã của u tình Đinh Tôn. Có tế bước chân, các người lại đưa thêm người đến nữa hả? Vô dụng thôi, các người muốn lục soát sinh hồn của bản tôn, muốn kích thích cảm xúc của bản tôn. Việc này căn bản không thể nào. Bản tôn là do nhân hồn của quỷ đế biến thành, không hề có chấn động cảm xúc. Cho dù thực sự có, cũng không phải loại tu sĩ cấp thấp quy hư các ngươi có thể chạm tới. Bản thể của ta là quần thân, mà bọn ngươi chỉ là con sâu cái kiến giọng nói u tinh vô cùng ưu nhã tựa như một vị phu nhân quyền quý đang ngồi ngay ngắn thong dòng mở miệng từng lời nói ra đều rõ ràng từng chữ đều mang theo lãnh ngạo mỗi câu đều hiện ra cảm giác cao cao tại thượng sau khi hứa thanh nghe được thần sắc vẫn như thường nhưng thanh thư bên cạnh hiện ra vẻ mặt không tình nguyện Bởi vì khi bị đưa đến đây khiến nàng nhớ tới những gì mình gặp phải ngày hôm ấy. Rõ ràng nàng cầm được ít nhất nhưng hết lần này tới lần khác là phải chia đều trách nhiệm với bọn hắn. Duy chỉ có mắt đội trưởng sáng lên nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ. Bởi vì lúc trước tự vấn y chỉ tràn ra tia sáng một trượng, cho nên mấy ngày nay cứ mỗi lần đi ra ngoài, liền cảm giác được ánh mắt người khác nhìn mình luôn mang theo một tia dị thường. Nhất là khi y chú ý tới một vài chấp kiếm giả nhìn mình, Hình như có chút đề phòng. Việc này khiến đội trưởng cảm thấy rất ủy khuất, đồng thời cũng rất sốt ruột. Ý nghĩ mình rõ ràng là chấp kiếm giả rồi, nhưng lại cảm giác dường như tất cả mọi người đều nhìn mình giống như nhìn gian tế vậy. Đám trưởng lão chấp kiếm nhất định đều đang chú ý tới nơi này. Đây chính là cơ hội tốt biểu hiện khó mà có được. Ta nhất định phải thay đổi hình tượng về ánh sáng một trượng ở nơi đây, khiến cho các trưởng lão nhìn thấy điểm sáng của ta. Đội trưởng thả thật sâu cất bước về phía trước, bước chân kiên định mang theo sự cố chấp, trên người cũng tự nhiên dâng lên một cỗ khí thế. Vị trung niên chấp kiếm giả đi trước cũng phát hiện điều này quay lại điếc mắt nhìn qua đội trưởng nhếch miệng không nói chuyện. Đội trưởng thấy như thế, tín niệm trong lòng lại càng trở nên cường liệt hơn. Dưới sự dẫn dắt của vị trung niên chấp kiếm giả, ba người cứ như vậy đi theo, tới chỗ sâu nhất ở đoạn tàu thang. Một lồng giam màu đỏ xuất hiện trước mắt bọn hắn. Lồng giam đó do vô số mảnh trụ huyết sắc tạo thành. Ở giữa có từng lớp ánh sáng đỏ nhạt khiến cho lồng giam trở nên cực kỳ nghiêm mật. Đồng thời cũng có thể nhìn thấy bên trong những lớp ánh sáng đỏ nhạt kia chảy ra vô số phù văn. Theo những đạo phù văn kia lập đè, có thể tưởng tượng trong đó nhất định tồn tại uy áp kinh khủng. Mà bên trong lồng giam có một nữ tử đang khoanh chân ngồi. Nữ tử này mặc một bộ hoa phục, đầu độ mũ phượng, làn da trắng nõn, tướng mạo tuyệt mỹ, khí chất càng là tuyệt hảo, Vừa liếc mắt nhìn liền khiến cho người ta không nhịn được tim đập thành thịch. Giờ phút này, ả đang cầm một bát canh hạt sen đặt vào trong miệng, tỉ mỉ nhấm nháp. Đây chính là U Tinh Đình Tôn. Ả bị chấn áp bên trong đồng giam, cho nên thân hình không còn to lớn như lúc trước nữa, mà đã biến thành kích cỡ một người bình thường. Nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của ả, Rất khó có thể tưởng tượng Ả chính là một trong tam đinh chấn đạo sơn. Ngài thường lấy việc ăn vạn tộc làm niềm vui, trong miệng nhẫm vô số máu huyết của người phàm tục. Thậm chí máu huyết này còn đủ tạo thành biển. Mà ba người hứa thanh đi đến cũng dẫn tới sự chú ý của Ả. Sau khi nhìn đến thân ảnh đi tới bên hoài, thân sắc Ả vẫn như bình thường, không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn bảo trì thong dong bình tĩnh như cũ, uống bát thanh hạt san Nhẹ nhàng nuốt xuống. Ú tình, có người tới thăm gây. Trung niên chấp kiếm giả đi đến trước lòng giam huyết sắc nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Ú tình đình tôn khẽ cười một tiếng chú ý đến ba người hứa thanh. Thì ra là muốn cho ba con sâu cái kiến tới để kích thích tâm tình của ta. Vô dụng thôi, ba con sâu cái kiến nhỏ nhỏ này, khi ta ra ngoài sớm muộn, cũng sẽ bóp chết từng cái. Ngược lại, ta còn muốn cảm ơn tác ngươi. Để ta có thể rõ ràng hình dạng của bọn chúng. U tinh đinh tôn cười, hai con mắt đảo qua trên thân ba người hứa thanh. Hình như thật sự muốn sâu sắc ghi nhớ ba người bọn họ vào trong đầu. Mặt tu sĩ trung niên chấp kém giả không cảm xúc lui ra phía sau vài bước nhìn ba người hứa thanh. Nhiệm vụ của gã dẫn người tới đây. Tiếp theo có thể thành công kích thích U tinh đinh tôn hay không? Phải xem bọn hắn như thế nào. Thần sắc hứa thanh vẫn như thường, hắn không hứng thú kích thích U Tinh. Huống hồ cũng không biết kích thích thế nào. Thiếu nữ thanh thu bên cạnh đồng dạng như vậy, cảm thấy việc này không quan hệ gì với nàng, không cần thiết phải xuất lực. Nhưng lúc này đội trưởng bỗng nhiên chất bước đi thế trước lồng ra màu đỏ, nhìn bắt canh hạt sen trong tay U Tinh Đinh Tôn cười mở miệng. Ê, U Tinh bà bà, canh hạt sen này có ngon trồng. Cút, U Tinh Đinh Tôn nhàn nhạt mở miệng. Đội trưởng Nhướng Đông Mi dứt khoát ngồi trước lồng Sam cao thấp quan sát quần áo U Tinh Đinh Tôn, nhiều nhíu mày. Bà bà, tại sao ta chưa từng thấy qua y phục này trong động phủ của ngươi vậy? Ngươi đã mặc nó bao lâu rồi? U Tinh Đinh Tôn không thèm quan tâm tới đội trưởng, uống bát canh hạt sen xong liền nhắm hai mắt lại, bắt đầu đả tọa. Mắt thấy thế, vị trung niên chấp kiếm giả âm thầm lắc đầu, gã cảm thấy có lẽ lần này vẫn không được. Nhưng ngay khi ý nghĩ này vừa hiện ra... Đội trưởng bên kia ho khăn một tiếng... Vỗ vào túi chữ vật... Lập tức có vài kiện y phục tàn phá xuất hiện... Bị y cầm lấy lắc lắc trên tay. Bà bà... Ngươi xem đây là cái gì? U Tinh mắt vẫn nhắm như trước. Đội trưởng không hề quan tâm tới sự lạnh lùng của U Tinh... Túi chữ vật của y tựa như... Lấy hoài không hết. Giờ phút này... Y không ngừng lấy ra từng kiện y phục tàn phá từ bên trong. Vừa cầm vừa nói... Dần dần những kiện y phục được lấp đầy Đã chồng chất vào một chỗ Thành một tòa núi nhỏ é, Còn rất nhiều Còn có cái yếm Vị trung niên chấp kiếm giả nhìn những kiện y phục Rách nát kêu một chút Lại nhìn đội trưởng trong lòng nổi lên một chút gợn sóng Không nói chuyện Nội tâm thanh thu càng thêm chán ghét Thần sắc hứa thanh cổ quái Hắn nhìn ra đội trưởng đang rất cố gắng Cũng đoán được lý do tại sao Đội trưởng làm thế Mà lúc này U Tinh đang nhắm mắt, sau khi nghe thấy câu ca yếm đền mở mắt, nhìn từng kiện quần áo ghen thuộc, nhìn những vết tàn phá ở trên, à chỉ ngóng, nhìn trong chốc lát, sau đó nhìn về phía đội trưởng. Về sau ta sẽ khiến ngươi giống như những kiện y phục này, trở thành từng mảnh, từng miếng nhỏ. Đội trưởng cười hăng hắc, nghe, nhưng mà sau này hãy nói chuyện này, bây giờ bà bà, ta có một cái phiền não, trong túi chữ vật của ta có quá nhiều loại y phục như thế này. ta không biết nên để chỗ nào cho tốt hơn nữa bên trên còn có một chút mùi vị đại thì à người rốt cục là u tinh hay chồn tinh vậy mùi hơi khám đó nhà tại sao trên y phục lại có mùi khám đặc biệt như vậy chứ cho nên vừa nãy ta mới hỏi người đã mặc bộ y phục này trên người bao lâu chúng ta có nên đổi chút y phục hay không u tinh đinh tôn thở sâu những lời mà con bò sát nhân tộc trước mắt này nói ra khiến đáy lòng quả thoáng nứt lên gợn sóng. Ngày bình thường ả rất thích sạch sẽ, hầu như mỗi ngày đều sẽ tắm rửa, dùng thuật pháp tắm rửa toàn thân. Mặc dù tu vi đến cảnh giới này không còn vết bản chỉnh nữa, cũng không thể nào có dấu hiệu dơ bẩn, nhưng thói quen quả là như vậy. Nhưng từ khi ả bị chấn áp ở đây đến giờ, một thân tu vi không cách nào triển khai, đã thật lâu không tẩy rửa qua bản thân mình. Cho nên mặc dù thân thể vẫn sạch sẽ như trước, Nhưng trong lòng của ả có một cảm giác rất không khỏe. Nhưng cũng chỉ là như vậy. Cái này còn chưa đủ để cho cảm xúc của ả chấn động. Giờ phút này theo một tiếng hít sâu ả khôi phục như thường, về mặt tiếp tục lạnh như băng. Đội trưởng trừng mắt nhìn, chú ý tới vị trung niên chấp kiếm giả đang nhìn chính mình. Tinh thần lập tức chấn động, thầm nghĩ, u tinh, nhỏ nhỏ, xem ta kích thích người thế nào. Vì vậy liền lấy ra, lập tức tươi cười. Bà bà, có thứ thanh âm dắt êm tài. Ta mời người nghe chút. Nói xong đội trưởng lấy ra chiếc răng nanh yêu xà quay đầu nhìn hứa thanh. Hứa thanh biết rõ đội trưởng muốn làm gì. Vì vậy liền lặng đáy đi tới cầm một y phục trải trên mặt đất. Đội thành cái yếm lớn chưa. Đội trưởng ngạc nghễ. Hứa thanh trầm mặt hất tay ném cái yếm tới. Trong nháy mắt tiếp theo đội trưởng liền ôm chiếc răng nanh rạch tới rạch lui trên chiếc yếm. Truyền ra từng trận thanh âm soạt sạt bén nhọn. Những kiện y phục kia vốn đã tàn phá, giờ phút này theo đội trưởng không ngừng rạch cắt lại càng biến thành thêm tàn tạ hơn. À, lúc ấy trong động phủ ta chính là như thế này, để cắt y phục của người. Người xem, thanh âm này tuyệt vời cỡ nào chứ? U tình vừa mới đè xuống cảm xúc, dưới thanh âm này thực sự kích thích, tâm tình có chỗ lên xuống, hô hấp cũng trở nên giòn dập hơn chút. ả nhìn trăm trăm đội trưởng nhìn đối phương đang cắt tới cắt lui trên từng kiện y phục mà mình âu yếm các loại cảm giác này tựa như đang cắt vào lòng của ả vậy mắt thấy thế ánh mắt trung niên chấp kiếm giả nhìn qua đội trưởng càng trở nên kỳ lạ hơn trước đội trưởng vô cùng đắc ý trong lòng thầm nghĩ vẫn có thứ càng kích thích hơn nữa vì vậy lại lục tòi tìm một hồi sau đó giơ tay phải lấy ra một thối ngọc giản lưu điệm sau đó trực tiếp mở ra trước mặt u tinh Một cảnh tượng hiện ra từ bên trong. Trong tấm hình là một cỗ thân thể to lớn. Trên mặt thân thể này, ba người đang ra sức hấp thu. Hứa thanh đội trưởng đứng bên cánh mũi. Thanh thu nằm trên mi tâm. Nè, ngươi nhìn thế này xem. Thật là cao và đẹp nha. Ui dồi ôi, cái mũi trắng thế này. Sao biến thành màu đen rồi? Ồ, ngươi xem, nó không còn nữa. người Hô hấp ưu tinh càng lúc càng dồn dập hơn, nhìn trăm chăm, chăm hình ảnh mũi chính mình biến thành màu đen, sau đó lên bị hòa tan. Trong mắt xuất hiện tơ máu, thân thể cũng đang run dày. Đội trưởng càng kích thích đối phương hơn nữa, dần dần tiến tới, đồng thời cũng bao hàm rất nhiều phương diện, từ mùi đến quần áo, sau đó tiếng cắt xẹt xẹt cùng với cảnh tượng này, triển khai toàn bộ phương hướng. Loại hành vi không ngừng kích thích này từ khiếu giác, thính giác cùng với thị giác, Theo cái mũi phân thân của U Tinh trong tấm hình tiêu tán, trong thời gian ngắn, gợn sóng bên trong tâm thần U Tinh càng trở lên thành sóng lớn. Nhưng ả vẫn rất lý trí, dù đến lúc này vẫn rất kiềm chế, không ngừng hít sâu để đè xuống lở giận bên trong lòng bốc lên. Hứa Thanh nhìn qua một màn này, đáy lòng cũng vô cùng bội phục năng lực thu hút kiều hận của đội trưởng. Thanh Thu thì vô cùng cảnh giác. Bây giờ nàng cảm thấy sự nguy hiểm của chó điên hình như còn hơn cả quỷ thù. Mà vị chấp kiếm giả trung niên kia thì càng thở sâu, nhìn trần dị nghiêu đang cười hi hi. Cảm thấy người này cũng coi như một nhân tài, nhất là câu nói sau cùng kia lộ ra một loại cảm giác vô cùng tù tiện. Hè, khó trách tượng thần đại đế chỉ cho y chút ánh sáng một trượng. Đúng là quá tì tiện. Giờ phút này U Tinh Đinh Tôn nhiễn răng nhìn chăm chăm đội trưởng, giọng không còn ưu nhã nữa đã biến thành khàn khàn. Nếu muốn chọc giận ta sao? Không thể nào, ta sẽ không bị một con kiến như ngươi chọc giận. Về mặt đội trưởng trở nên nhạc nhân. À, thực ra ta cũng không có ý, ý nghĩ này, chỉ muốn tặng ngươi một món lễ vật. Nói qua, đội trưởng lấy ra một trọng lông vừa dài vừa thô từ trong túi chữ vật đặt trước lòng giam. nhìn trọng lông kia hứa thanh thanh thu cũng sửng sốt trung niên chấp kiếm già cũng là như thế u tinh cũng khẽ giật mình ánh mắt không tự chủ được nhìn sang chú ý tới phản ứng mọi người đội trưởng hớn hở tiếp tục khó khăn một tiếng ha không thể nào ngay cả lông mũi chính mình cũng không nhận ra xong một trọng lông mũi thật lớn đó nha, người nhìn xem nó thô cỡ nào dài bao nhiêu đây hả? lúc chân trộm nhà của ngươi xé y phục của ngươi trộm bảo bối của ngươi hút cái mũi của ngươi Hủy đạo huyết của ngươi, lại hại tâm thần của ngươi thất thủ, nên bị chấn chấp kim giả chấn áp. Những cái này đều lỗi là của chúng ta. À, nếu như cái mũi của ngươi đã không còn, vậy cọng lông này cũng coi như là một vật kỷ niệm để nhớ lại. Về sau, nghĩ tới cái mũi của mình, ngươi có thể lấy nó ra nhìn một cái cho đội nhớ nha. Không cần cảm tạ ta, ta, trộm cướp cũng có đạo riêng của mình. Câu nói sau cùng của đội trưởng khẳng khái hữu lực, Thậm chí còn vô cùng thần thánh Toàn bộ phòng giam trong nháy mắt yên lặng Chỉ có lời nói thần thánh của đội trưởng vang vọng Cuối cùng Dưới ánh mắt trợn to của hứa thanh Khi thanh thu trợn mắt há hốc mồm Vị trung niên chấp kiếm giả chấn động tâm thần U tình trong đó chợt đứng lên Trong miệng phát ra từng tiếng giống thê đương Trước đó chưa từng có Ta muốn giết người Các người giết y cho ta ta đồng ý cho các ngươi sư hồn, tùy tiện sư hồn, lục soát cái gì cũng được, chỉ cần giết y, để cho ta ăn y. U tinh không nhịn được nữa, cảm xúc bạo phát. Theo cảm xúc u tinh chấn động, bên trong lao ngục lập tức vang lên từng trận tiếng nổ vang, bốn phía lay động kịch liệt, lồng giam huyết sắc cũng phát ra từng trận lay động. Giờ phút này trong nội tâm u tinh tràn nhập tơ máu, ừm gào thét quả truyền khắp bốn phương nội tâm ả đã cực kỳ hận tên nhân tộc chướng mắt này thời khắc này toàn bộ cảm xúc tiêu cực bị à, chấn áp trong nội tâm giống như vỡ đê ào ào xông ra ta muốn giết người đôi trường ngừng đầu thở dài nói giễu cợt người vậy mà mong chừng người khác cũng không biết quay đi quay lại chứ chỉ có một tông như vậy có cần ta chỉ dạy cho người vài câu hay không u tinh hoàn toàn điên cuồng Mắt thấy như thế đội trưởng ho khan một tiếng và thần sắc độ ra phải đắc ý. Tất nhiên, y không lo việc mình bị chấp kiếm giả giết chết sau đó cho ưu tinh ăn. Nếu thực sự là như thế, vậy thì nơi này cũng không phải nhân tộc chính thống nữa. Dẫu sao đối với chấp kiếm đình mà nói, quy củ chính là quy củ, phải một bực tuần thủ. Mà có một điều càng làm cho đội trưởng đắc ý, đó chính là chẳng những trung niên chấp kiếm giả hiện ra phải mặt kinh ngạc, ngay cả tiểu sư đệ rất ít biến đổi thần sắc cũng xuất hiện thần sắc biến hóa. điều này khiến cho nội tâm đội trưởng vô cùng khoan khoái dễ chịu y cảm thấy lần này mình chỉ xuất một chiêu liền thắng lợi cả hai bên À, về sau ta có thể dùng chuyện này khoe khoang trước mặt tiểu thanh mười năm mặt khác những lão gia hỏa chấp kém giả kia thấy trần nhị ngưu ta ưu tú như vậy nhất định sẽ cải biến thái độ với ta nghĩ tới đây đội trưởng chậm rãi thu hồi những kiện y phục kia nhưng mà cảm thấy mình là một người nói giữ lời cho nên không thu lại Cộng lông kia lưu lại nó trước lồng giam sau khi chỉnh lý xong vật phẩm đội trưởng đi đến bên người hứa thanh nhớ mày Ừ, thấy sư huynh người thế nào lợi hại hứa thanh chân tâm thật ý mở miệng thậm chí sau khi suy nghĩ một chút còn dựng một nón trái lên đội trưởng cười ha hả tâm tình vô cùng vui sướng quay đầu nhìn về phía thành thu thanh thu liếc mắt nhìn y một cái trong lòng vô cùng cảnh giác Giờ phút này trong ánh mắt của vị trung niên chấp kiếm giả bên cạnh Trần Nhị Ngưu có chút phức tạp. Gã thừa nhận Trần Nhị Ngưu này quả thực có chút bổn sự, nhưng cũng mơ hồ cảnh giác. Không biết tương lai tên tiểu quỷ này có làm ra chuyện gì ảnh hưởng tới thanh danh của chấp kiếm đình ở ngânh Hoàng Châu không nữa. Dẫu sao, tên này cũng quá xấu xa, tâm quá đen lại quá ti tiện. Nhất là gã nhớ tới cái biểu cảm thần thánh vừa nãy của y, cũng nhịn không được muốn đi đến tát cho y một phát. Lúc đó, thần sắc của mấy vị trưởng lão chấp kiếm trong đại điện chấp kiếm đình cũng đều hiện lên vẻ cổ quái, nhìn qua màn sáng lơ đừng giữa mắt bọn họ, trong màn sáng chính là ba người hứa thanh. Mấy vị trưởng lão nhìn thấy toàn bộ lời nói và hành động của đội trưởng. Trong một lát không ai nói ra lời, cuối cùng chỉ có một vị trưởng lão lắc đầu, mở miệng. Quá thì điện! Cùng lúc đó, theo cảm xúc vũ tinh chấn động thịt điệt, việc sư hồn chấp kiếm đình rốt cục, Cũng có cửa khẩu đột phá. Tiếp theo, đã không phải chuyện ba người Hứa thanh có thể tham dự. Cho nên một họ rất nhanh đã được vị trung niên chấp kiếm giả kia đưa ra bên ngoài. Về phần công lao, lần này đội trưởng được ghi công đầu, phân lượng không nhỏ. Sau khi nhìn qua thân ảnh ba người rời khỏi chấp kiếm đình, vị trung niên chấp kiếm giả cũng tỏ ra một hơi dài. Lần này, đệ tử của Liên minh Bát Tông, gã lắc đầu cũng không biết nên đánh giá như thế nào. Mà theo việc này kết thúc, thành thu cũng lập tức theo ly đồ giáo rời đi, hình như một khắc cũng không muốn ở lại nơi này đâu hơn. Về phần liên minh bát tông, sau khi việc kết thúc ngày hôm sau liền lựa chọn rời khỏi, muốn trở về liên minh. Nhưng trước khi phi chu cực lớn trên đường trở về liên minh bát tông liền xảy ra một sự kiện nhỏ xen vào. đội trưởng đã mất tích. Cuối cùng đội trưởng vẫn không có dũng khí quay về tâm môn. Hiện nhân y vẫn lo lắng. Sau khi trở về, phải chịu lừa trận của Từ huyền thượng tiên cùng với sự trách phạt của sư tôn. Dẫu sao thì y cũng không biết Từ huyền thượng tiên đã nói như thế nào trong thư. Nhưng mà có lão tổ ở đây kế hoạch chạy trốn đội trưởng nhất định sẽ thất bại. Thế nên sau khi phi chu lên đường chưa tới nửa canh giờ, sau khi lão tổ huyết luyện tử rời khỏi điền trở lại, trong tay chính là đội trưởng Với kế hoạch chạy trốn thất bại Mà đội trưởng mang theo biểu cảm vô cùng buồn chán liên tục thở dài Bị lão tổ huyết điện tử trực tiếp ném lên Phi Chu Theo lão ra lệnh một tiếng Phi Chu nổ vang bay lên không chung Gào thét bay về liên minh bát tông Trong chốc lát Trong mắt hứa thanh Thái sơ lị vũ trụ đứng giữa một vùng đất trắng Càng ngày càng trở nên nhỏ đi Cho đến cuối cùng liền biến mất khỏi tầm mắt của hắn Nhìn qua thái sơ ly U trụ, trái tim hứa thanh cũng xuất hiện một chút gợn sóng. Thời điểm vừa tới, hắn chỉ là đệ tử liên minh Bát Tông, nhiều nhất cũng coi như là chuẩn đạo tử mà thôi. Nhưng hôm nay, hắn là chấp kiếm giả của ngành Hoàng Châu, là người tự vấn đương tâm, đạt được ánh sáng vạn trượng chưa bao giờ xuất hiện. Càng là một người vẫn trong giai đoạn tuyển chọn đã đi đến đỉnh phong, từ người tham dự biến thành người chứng kiến. Thân phận, danh khí đã hoàn toàn khác. Với lúc trước Hứa Thanh có thể cảm thụ rất rõ ràng điểm này Từ trong ánh mắt của những đệ tử điên minh Nhìn lén hắn ở bốn phía Thời điểm lúc trước khi những đệ tử liên minh Nhìn hắn bên trong sẽ có nhiều về hâm mộ hơn Mà bây giờ là kính sợ Ánh mắt mọi người nhìn mình đã cải biến Nguyên do từ vấn đề thực lực Đồng thời cũng tới từ thân phận Của bản thân hắn đã biến hóa Hôm nay hắn đã là tu sĩ nhân tộc chính thống Là tu sĩ của chấp kiếm bộ Người trong thượng huyền ngũ bộ Có thân kiếm lệnh Là bằng chứng vô cùng xác thực Trong thực lực bản thân cho phép Phía giới hoàng đều có thể tràm Đồng dạng cái thân phận này Cũng có được sự bảo vệ nhất định Nếu như người nào dám chém giết hắn Vậy sẽ gặp phải sự truy nã Của chấp kiếm bộ Nhưng để hưởng thụ điều này Chấp kiếm già cũng phải chấp hành nghĩa vụ của mình Chấp kiếm vì nhân tộc Bảo vệ muôn dân chăm họ Hứa Thanh im lặng, sứ mệnh chấp kiếm giả quá lớn, hắn không biết được tương lai mình nên làm như thế nào. Kiên trì bản tâm. Hứa Thanh thì thào trong lòng sau đó thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn qua đội trưởng khập khiến xuất hiện bên cạnh mình. Tiểu chưa đệ, ta rất hối hận một trận. Chạy chậm. Hứa Thanh đưa mắt nhìn về phía chân của đội trưởng. Ok. quý vị các bạn vừa mới theo dõi hết tập số tám mươi sao, cụ chuyện quang âm chi ngoại, mình xin phép dừng tập truyện này ở đây nhé, xin kính chào gặp lại quý vị trong tập sau, bye.